phim nghe hành hành giới thiệu cùng quý trinh giả truyện ngắn ngôi nhà phong thủy của Nguyễn Ngọc Ngạn qua sự diễn đọc của Kỳ Diên Hồng Đào và tác giả kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Chí Tài phụ trách ran xong căn nhà cho bác sĩ Túc, Hoài thở phào mừng rỡ như vừa tháo được cái gông đè nặng trên cổ suốt hơn 2 tháng trời. Đã đành rằng làm nghề địa ốc thì phải kiên nhẫn chiều chuộng khách hàng, nhưng sự chịu đựng của Hoài đã đến mức tột cùng, giống như sợi dây đàn căng quá sắp đứt bùng ra. Giả như bác sĩ Túc vốn là người mang bản tính khó chịu thì Hoài lại có thể dễ dàng thông cảm. Bởi 10 năm trong nghề, Hoài đã từng gặp biết bao nhiêu khách hàng ngang ngược, có những đòi hỏi quá đáng mà nàng vẫn phải điềm tĩnh trở đi coi nhà, giải thích cặn kẽ để thuyết phục họ. Và trong đa số mọi trường hợp, hoài đều thành công. Riêng bác sĩ Túc thì phải nói là một người rất dễ tính, luôn luôn hòa đồng và thân thiện. Thế mà không ngờ, hoài phải đương đi xem đến hơn 20 căn nhà, trong đó có những căn ông rất vừa ý, vợ ông cũng trầm trồ say mê đòi ký giấy offer ngày. Vậy mà rồi phút chót ông lại đổi ý, bắt Hoài đưa đi coi tiếp. Nhiều lần Hoài đã toan bỏ cuộc để bác sĩ Túc tìm chuyên viên địa ốc khác, nhưng suy đi nghĩ lại, Hoài lại tự nhủ lòng là phải nhẫn nại thêm một thời gian nữa. Lý do bác sĩ Túc chẳng những là bác sĩ gia đình của Hoài, mà Mỹ Khanh, vợ ông, còn là bạn cùng lớp với Hoài suốt mấy năm ở bậc trung học quan trọng hơn nữa, bác sĩ Túc là nhân vật tâm điểm nhất trong thành phố hiện nay, vừa là chủ tịch cộng đồng, vừa là chủ tịch hội phụ huynh học sinh Việt Nam, chưa kể chức cố vấn cho vài hội đoàn khác nữa. Nếu ông trở thành khách hàng của Hoài, nghĩa là mua nhà do Hoài bán thì sẽ có lợi lớn cho việc quảng cáo nghề nghiệp của Hoài. Chính vì thế mà sau bao nhiêu lần bực bội, Hoài lại vẫn phải quay về Tiếp tục đưa ông đi chào hàng Nàng bảo Mỹ Khanh Một năm chỉ cần gặp vài khách hàng như vợ chồng mày Thì tao có nước bỏ nghề mất Gần ba tháng chưa mua xong căn nhà Mỹ Khanh biểu môi đáp Thôi bà ơi Tại thị trường địa ốc lúc này tăng vọt Bà đông khách nên bà mới chảnh với tôi Chứ mấy năm trước coi Ê thiêu ế chảy Có ma nào thèm mua nhà đâu Nhà cho không người ta còn trả thèm lấy Mới đó mà bà đã quên rồi à Hoài cười ngợn nghiệp Ngày xưa còn ở trong nước, Hoài dạy văn và sử. Nổi tiếng là cô giáo giỏi nhưng tính tình nóng nảy, hay quát mắng học trò, đến độ có lần bị ban giám hiệu cảnh cáo. Sang đây làm ngành địa ốc, lâu này nghề dạy nghề, bắt buộc Hoài phải đổi tính, trầm tĩnh lại mới có thể thành công được trên thương trường đầy cạnh tranh. Như vậy thì trường hợp bác sĩ Túc phải coi là một thử thách khá lớn về khả năng nhẫn nhục và chịu đựng của Hoài. Bạn đọc chắc sẽ tự hỏi, một người dễ tính, tiền bạc dồi dào lại rất ít thì giờ nhàn rỗi, mà tại sao mua mãi không xong một căn nhà vừa ý. Kể ra thì có người không tin, nhưng lý do duy nhất là vì bác sĩ thúc quá tin lời thầy phong thủy. Nói cách khác, bác sĩ thúc mua nhà cho mình, nhưng quyết định tối hậu hoàn toàn do thầy phong thủy chọn lựa. Nghĩa là ông tự nguyện đặt tròn tương lai mình và gia đình mình trong tay ông phải phong thủy. Mỗi lời nói của thầy là một mệnh lệnh mà bác sĩ thúc không bao giờ đặt lại vấn đề. Mỹ Khanh chịu ảnh hưởng của Hoài nên chỉ nhẹ nhàng nhắc. Ừm, anh à, em đọc sách á, em thấy ông Phan Cế Bính mấy chục năm trước viết là nước ta có địa lý phong thủy hàng ngàn năm mà sao vẫn nghèo sơ nghèo xác. Còn ông Mỹ, chả biết địa lý phong thủy là gì hết mà họ giàu hàng ức hàng triệu. Thế thì mình mình theo phong thủy làm gì anh? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net